Đồng thời vị trí bị lâm tiêu chém vỡ tràn ra máu tươi, nhìn thật ghê người. Âm ba mạnh liệt mang theo tinh thần trùng kích khiến bốn người chu chỉ chán đầu hoa mắt. chu chỉ còn may. Ba người hùng vị thiếu chút nữa đã ném đi vũ khí. Mất sức chiến đấu. Đau ý. Tinh thần lực ngăn cản tinh thần trùng kích của thụ yêu. Đôi mắt lâm tiêu trợn trừng cử chuyển huyền công tam chuyển vận hành tới cực hạn. đồng thời đem đao ý điên cuồng tràn ra. hoàn toàn chặt đứt sinh cơ của thụ yêu. Phúc suy. một đạo đao mang lướt qua thân cây kéo ra một khe rảnh dài hơn mười thước dưới đất. thân đại thụ khổng lồ cao tới mấy chục thước bị một chiếc của lâm tiêu hoàn toàn chặt đứt. thân cây khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Dây mây điên cuồng tấn công nháy mắt như mất đi khí lực. Sủi lơ buông xuôi. Không còn khí tức. Thân cây khổng lồ ngã xuống đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của năm người. Toàn bộ lá cây nhánh cây tan thành cho bụi. Bốn thi thể trong tán cây bại lộ đi ra. Đây là Hà Yến. Nhìn thấy một cổ thi thể bên trong. Chu chỉ kinh hô. Người này mặc áo đỏ Chính là Hà Yến cùng đến từ huấn luyện doanh thiên tài hiên dật quận thành Bài danh 38 Chẳng qua giờ phút này Hà Yến bị vài dây mây cuốn chặt Khí huyết biến mất Chỉ còn lại xương bọc da Nhìn qua chẳng khác gì bộ xương khô Đã không còn nửa điểm sinh cơ Đôi mắt của nàng lồi ra ngoài Mặt đầy tơ máu Miệng há hốt Thân thể vạn vẹo Hiển nhiên trước khi chết đã thừa nhận thống khổ thật lớn Lá cây hóa thành cho bụi Cả nhánh cây Thân cây cùng dây mây nhanh chóng tan rã Khô héo Cuối cùng biến thành cho tàn biến mất trong hư không Ba tháp Một viên tinh hạt màu đỏ lớn như nắm tay trẻ con rơi xuống đất, nhìn qua thật diễm lệ. Tinh hạt yêu thụ. Cũng giống như yêu đang yêu thú sao? Hay là tương tự yêu hạt của yêu thú? Trong truyền thuyết yêu thú đột phá cử tinh đạt tới vương cấp yêu đang sẽ ngưng tụ thành yêu hạt có được uy lực khó lường. Cầm lấy tinh hạt. Lâm Tiêu thật cẩn thận quan sát nhưng không nhìn ra được gì Nhưng khí tức lại không đặc biệt mạnh liệt chút nào Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Mọi người lo lắng đi tới hỏi Ta không sao Lâm Tiêu lắc đầu Bởi vì thụ yêu bị Lâm Tiêu giết chết Vì vậy tinh hạt cũng là chiến lợi phẩm của hắn Thiên mộng bí cảnh thật đúng là quỷ gì lại có sinh mệnh thể kỳ lạ như vậy, nhìn thi thể hà ến mọi người không nhịn được cảm khái trong lòng sinh ra tia sầu não. lâm tiêu gật đầu, yêu thụ này không đáng sợ, đáng sợ chính là cảm giác cùng tinh thần lực căn bản không dò thám được sự tồn tại của nó. nếu ngay ban đầu bị hơn trăm dây mây cuốn chặt, dù là hắn cũng rất khó chạy thoát. Cũng may thực lực của yêu thủ không quá mạnh mẽ. Đào hố chôn cất thi thể hà ến, mọi người rất nhanh rời đi. Ở trong thiên mộng bí cảnh từng gặp qua sinh tử của rất nhiều người. Bọn họ không có thời gian cũng không có tâm tư sầu não thương tiếc cho ai. Sơn mạch liên miên, địa vực mở mang, năm người đi mãi suốt 7 ngày mới đến khu vực của thiên mộng thánh thủ. Dọc theo đường đi năm người cũng gặp phải không ít nguy hiểm Nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm thoát ra An toàn đi tới thung lũng trung tâm sơn mạc Đây là một mảnh đất trống vô cùng mở mang Hoa cỏ tràn đầy Xa xa nhìn lại ở trung tâm đất trống có một gốc đại thụ khổng lồ xuyên thẳng trời xanh Cùng cuộn mênh mông Chạy đi đâu lúc này trên mảnh đất trốn cách xa mười dặm đột nhiên vang lên thanh âm tiếng quát chói tai. chỉ thấy ba gã võ giả đang hùng hổ truy đuổi một thiếu niên. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz hai trăm hai mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương bốn trăm hai mươi lăm trần tinh hạo là hắn khoảng cách hơn mười dặm đối với người thường mà nói không thể nhìn rõ nhưng đối với võ giả thì xem được rõ ràng thiếu niên bị truy đuổi mặc áo dài màu xanh bộ dáng non nớt chính là một trong mười đệ tử các thế lực lớn của hiên dật quận thành tu vi hóa phàm cảnh sơ kỳ ba đệ tử đuổi theo sau là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đến từ nơi khác đang theo ba phương hướng khác nhau bao vây thiếu niên hiển nhiên muốn giết cho được hắn tiểu tử giao ra bí kịch ngươi lấy được trong thành cổ ta tha cho ngươi khỏi chết giao ra bí kịch tự đoạn một tay cho ngươi một con đường sống còn dám phản kháng có tin chúng ta cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong chết không toàn thây ba gã võ giả gầm lên giận dữ quát Vì đuổi giết thiếu niên này Ba người đã truy đuổi hắn suốt mấy ngày thời gian Song Phương đã giao thủ vài lần Nhưng nhiều lần đều bị chạy thoát Hiện tại đi tới khu bình nguyên rộng lớn nơi đây Ba người gia tăng tốc độ tới cực hạn Muốn nhanh chóng giết chết thiếu niên Phía trước có người Là bọn họ khi lâm tiêu bọn họ nhìn thấy được thiếu niên, thiếu niên kia hẳn cũng thấy được họ, lập tức thay đổi phương hướng chạy về hướng năm người lâm tiêu. dù không biết năm người lâm tiêu đối với mình sẽ có ác ý hay thiện ý, mà hắn đang bị trọng thương, không còn khí lực tiếp tục chạy trốn, dù sao năm người lâm tiêu cũng đến từ chung một chỗ với mình, Lúc này hắn chỉ có thể liều mạng mong chờ sự giúp đỡ của bọn họ. Không tốt, phía trước có người. Lập tức giết tiểu tử thối này. Ba gã võ giả thấy thế trong lòng liền khẩn trương. Lúc này bất chấp hết thể, tự hồ sử dụng cấm thuật nào đó. Tốc độ một người nháy mắt đột nhiên tăng vọt. Người kia chỉ vài lần lón ra đã đuổi theo sau lưng thiếu niên, vung cự chùy đánh thẳng vào lưng của hắn. Không xong. Thiếu niên xoay người cắn răng dùng chiến đao ngăn cản. Bị một chức nặng như vậy, thân thể thiếu niên run lên tốc độ lập tức suy giảm. Một gã võ giả lập tức bắt lấy cơ hội lao tới, bàn tay vỗ mạnh lên ngực thiếu niên. Phúc suy sắc mặt thiếu niên tái nhật Phun ra một ngụm máu tươi Chết đi cho ta Võ giả cầm cựu chùi gầm lên giận dữ Cựu chùi nổ vang đánh thẳng vào đầu thiếu niên Nếu một chức này trốn đứt Thiếu niên sẽ lập tức tử vong Trong đôi mắt thiếu niên hiện lên một tia tuyệt vọng Lúc này Một đạo đao mang từ xa bắn tới nháy mắt chém lên cự chùy của tên võ giả cự lực đánh văn cự chùy ra xa. võ giả chấn động. thu chùy đứng thẳng. không vội vã đánh chết thiếu niên mà lập tức tụ tập chung một chỗ với hai người khác. cảnh giác nhìn về phía trước. lâm tiêu cầm chiến đao nhẹ nhàng đi tới. bốn người chu chỉ theo sát phía sau đa tại chư vị giúp đỡ tại hạ trần tinh hạo hát vân thành trần gia đệ tử cảm kích vô tận thiếu niên tìm được đường sống trong chỗ chết lập tức cung kính hành lễ với năm người đồng thời thở ra một hơi tuy rằng hắn cùng năm người đến từ hiên dật quận nhưng song phương kỳ thật cũng không quen biết thậm chí chưa từng nói chuyện qua Ngay ban đầu hắn còn lo lắng họ sẽ không ra tay cứu giúp. Hiện giờ nếu đã xuất thủ. Đối phương cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Võ giả đầu lĩnh đánh giá lâm tiêu. Thấy hắn chỉ có tu vi tam chuyển đỉnh phong. Nhất thời kinh thường. Nhưng trên mặt không chút biểu lộ. Ngưng trọng nhìn chu chỉ đứng sau lưng lâm tiêu. Chư vị tại hạ lỗ lệ là đệ tử lộ tây quận chúng ta đã truy đuổi kẻ này vài ngày hy vọng chư vị cấp mặt mũi đường nhúng tay hắn chắp tay nhìn năm người nói ba người các ngươi nhanh chóng rời đi chúng ta có thể lưu cho con đường sống nếu không đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác vô tình cốt nhanh lên đi Lâm tiêu lạnh lùng nói Mẹ nó Tiểu tử này mới tam chuyển đỉnh phong Còn giả vờ giả vịt Nếu không phải kiên kỵ nữ tử này Lão tử giết luôn cả ngươi Trong lòng võ giả nảy sinh ác độc nhìn qua chu chỉ Người này là người của hiên giật quận Không khả năng để các ngươi giết hắn các ngươi đi thôi chu chỉ lạnh lùng nói Mẹ nó thật sự là xui, lại gặp phải kẻ chung một quận. Trong lòng tên kia thầm mắng. Nhưng nghe được Trần Tinh Hảo giới thiệu. Hiểu được tuy nhóm người này đến từ chung một chỗ. Nhưng lại không quen thuộc lẫn nhau. Chư vị. Tuy các ngươi đến cùng một quận. Nhưng kỳ thật không nhận thức. Nói rõ cũng không phải đệ tử cùng thế lực. Chưa chắc quen thuộc nhau. Ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử này lấy được một quyền địa cấp đê giai công pháp. Như vậy chúng ta giết hắn. Chúng ta chỉ cần nội dung công pháp. Về phần bí tịch giao cho các ngươi. Các ngươi phân chia bảo vật trên người hắn. Các ngươi thấy thế nào? vẻ mặt hắn vô cùng thành khẩn nói nhưng trong lòng cười lạnh. Hắn không tin nghe được tên địa cấp đề giai công pháp mà nhóm người đối phương sẽ không động tâm. Sắc mặt Trần Tinh Hào không khỏi biến đổi. Ánh mắt hắn nhìn năm người Lâm Tiêu, lập tức khẩn trương. Chuyện này là chuyện của Hiên Giật quận chúng ta, không chấp nhận các ngươi xen vào. Lâm Tiêu không chút do dự từ chối. Mẹ nó tiểu tử thối tên võ giả nhìn chằm chằm lâm tiêu giận dữ ánh mắt dừng trên người chu chỉ lời hắn nói chính là lời của ta muốn nói chu chỉ lạnh lùng nói thực lực nữ nhân này mạnh mẽ nhưng thật không chủ kiến lại nghe lời của một tiểu tử tam chuyển sắc mặt võ giả kia liên tục thay đổi nói các ngươi đã không muốn vậy thì thôi cáo từ vừa chắp tay Hắn xoay người muốn đi không hề lưu luyến. Mẹ nó. Cho các ngươi bừa bãi đi. Đến lúc đó đi tới chỗ thánh thủ gặp lại người của lộ Tây quận. Sẽ cho các ngươi biết tay. Không giết các ngươi ta thề không làm người. Phải rồi. Bộ dạng hai nữ nhân kia cũng không tệ. Hắc hắc. Trước khi giết sản khoái một trận tính sau. Trong mắt lỗ lệ hiện lên tia sát khí dày đặc, đang tính kế làm sao giết chết nhóm người lâm tiêu. Nghe nói huyên giật quận cùng võ lăng quận là tử địch. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp khơi mào hai bên tranh đấu. Như vậy có thể ngư ông đắc lợi. Trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên sau lưng ba người truyền ra thanh âm lạnh lùng Ta có nói cho các người đi rồi sao? thương, chiến đao trong tay, lâm tiêu lãnh đạm nhìn ba người. ngươi muốn làm gì? chúng ta chính là đệ tử lộ tây quận. các ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả đắc tội chúng ta, cho chúng ta rời đi. mọi người bình yên vô sự. lỗ lệ nhìn chằm chằm lâm tiêu lạnh lùng nói. muốn làm gì? lâm tiêu cười lạnh. Đừng cho rằng ta không biết ý nghĩ trong lòng các ngươi. Vừa rồi tha các ngươi một con đường sống. Các ngươi không nắm lấy. Vậy thì tiếc ta một đao. Đỡ được thì ta tha các chế cho các ngươi. Vừa dứt lời. Lâm tiêu đột nhiên tiến lên một bước. Tay cầm chiến đao. Một cổ khí thế đáng sợ từ trên người hắn mạnh liệt dâng lên. Cuồng vọng, hung hăng càng quấy, là chính người muốn chết. Ba người lỗ lệ giận tiếm mặt, mắt lộ sát khí, nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, hướng lâm tiêu đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 226 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 426 Thiên Mộng Thánh Thụ, chết, lâm tiêu mạnh mẽ chém ra một đao. Phúc Xuy Một đạo đao mang đáng sợ bột phát, ánh đao sáng lạng khiến người không phản ứng được nữa. Đao mang sắc bén xuyên qua bên hông ba người, chém ra một khe rãnh thật lớn ở sau lưng họ, bụi mù bay lên cao. Dưới một kích toàn lực của Lâm Tiêu, ba người lỗ lệ thậm chí không ngăn được một chiêu. Trần Tinh hạo trợn mắt há hốt mồm, diễn cảm như gặp phải ma huyễu. Vốn định cho các ngươi một con đường sống, các ngươi lại dám sinh ý xấu, không tránh được ta. Lâm Tiêu thu đau, thần sắc lạnh lùng lấy thân phận luyện dược sư tam phẩm. Hắn làm sao không nhìn ra được sát khí che giấu trong mắt lỗ lệ. Nếu thật sự thả ba người rời đi. Tuyệt đối là thả hổ về rừng. Đa tạ ân cứu mạng của chư vị. Trần Tinh Hạo lập tức lấy ra một quyển bí kịch đưa tới cho nhóm người lâm tiêu. Quyển La Phu Quyết này là địa cấp đê giai công pháp mà tại Hạ lấy được. Nếu không có chư vị. Chỉ sợ tại hạ đã chết Công pháp này đưa tặng chư vị Trần Tinh hạo thật thành thật giao ra la phu quyết Sở dĩ trước đó hắn không giao ra là vì biết rõ dù giao ra cũng sẽ bị ba người lỗ lệ giết người diệt khẩu Nhưng cùng đến từ hiên vật quận thành Trần Tinh hạo tin tưởng chỉ cần mình giao ra nói không chừng sẽ có con đường sống Trong lòng hắn bất an nhìn Lâm Tiêu cùng chu chỉ, hành động đáng sợ vừa rồi của Lâm Tiêu thật sự làm hắn sợ hãi. La Phu Quyết Lâm Tiêu nhìn bí thịt. Mặc dù La Phu Quyết là địa cấp đê giai công pháp, còn đến từ thiên mộng bí cảnh. Nhưng hắn tu luyện chính là địa cấp trung giai công pháp cử chuyển huyền công đáng sợ nhất của hiên Dật quận. Còn tiếp cận địa cấp cao giai công pháp. Chỉ là một quyển địa cấp đê giai công pháp còn chưa thể so sánh được. Dù sao bí tịch trong huấn luyện doanh đều đến từ võ khố của hiên vật quận. Bên trong có thật nhiều bí tịch bí ẩn đến từ di tích viễn cổ. Đối với la phu quyết này hắn đương nhiên không để trong lòng. Thu lại đi, chúng ta không cần lấy la phu quyết này của ngươi. Lâm tiêu khoát tay ngăn lại, đột nhiên như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn bốn người còn lại. Mọi người có muốn thay đổi công pháp không? Nếu muốn thì có thể cầm la phu quyết xem thử. Bốn người lắc đầu. Họ là đệ tử thiên tài của huấn luyện doanh Công pháp trên người đương nhiên không kém. Hùng vĩ cùng lý thư tư không cần nói. Ngay cả Trần Tư Tư cũng tu luyện địa cấp đê giai công pháp. Tuy La Phu quyết xuất từ thiên mộng bí cảnh, khẳng định có điểm bất phàm, nhưng cũng không thể so sánh với công pháp của chính họ. Dù sao họ đã tu luyện thời gian thật dài. Được rồi, một khi đã như vậy, ngươi thu lại đi. Lâm Tiêu lắc đầu. Một môn công pháp địa cấp design mà mình không thể tu luyện. Đến lúc đó chỉ có thể giao cho huấn luyện do Tối đa giá trị một ngàn vạn. Đối với lâm tiêu mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa nếu đoạt đi bí tịch của đối phương. Mình cùng ba tên vừa rồi có gì khác nhau? Trần Tinh Hạo Sưởng Sốt hiển nhiên không ngờ năm người lâm tiêu lại không quan tâm bí tịch của hắn. hắn cẩn thận đánh giá lâm tiêu vài lần, nhìn thấy dáng vẻ lâm tiêu không giống như đang giả vờ, mới thu lại bí tịch vào người. chư vị đại ân không lời nào cảm tạ hết được. nếu sau này chư vị đến hắc vân thành, nhất định phải thông tri tại hạ. Tại hạ sẽ tận tình địa chủ Trần Tinh Hảo chấp tay nói Không cần phải khách khí, Dù nói thế nào chúng ta cũng đến từ một chỗ Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi Lâm tiêu khoát tay Chư vị muốn đi thiên mộng thánh Thụ phải không Không bằng chúng ta cùng nhau Trên người Trần Tinh Hảo có thương tiếc Một mình hành động bất tiện Nếu đi cùng 5 người Lâm Tiêu hiển nhiên an toàn hơn rất nhiều. Được, vơ vét sạch sẽ bảo vật trên thân ba người lỗ lệ, 6 người cùng nhau bay về hướng Thiên Mộng Thánh Thụ. Tuy nhìn thấy Thiên Mộng Thánh Thụ ngay trước mắt, 6 người lại tiêu phí nửa ngày thời gian mới đi tới bên dưới thánh thụ. Vừa đi tới phạm vi của thánh thụ, Lâm Tiêu chợt cảm thấy một loại cảm ngộ dâng lên cảm giác tinh thần sản khoái dựng lên tận đáy lòng, cảm thấy mẫn tuệ hơn rất nhiều, giống như hoàn toàn thanh tĩnh. đồng thời mật độ thiên địa nguyên khí chung quanh thánh thụ vô cùng dày đặc, cơ hồ tương đương với phòng tu luyện đê giai trong huấn luyện do anh. quả nhiên không hổ là thiên mộng thánh thụ trong truyền thuyết. Ở trong này tu luyện một ngày tương đương mấy ngày bên ngoài. Mấu chốt hơn chính là trong hoàn cảnh như vậy cảm ngộ đối với vũ kỹ. Công pháp cùng cảnh giới vượt xa hơn bên ngoài rất nhiều. Lâm Tiêu. Nơi này mới là gốc cây. Chưa tính vào đâu. Điểm mấu chốt nhất của Thiên Mộng Thánh Thụ là nhánh cây. Nghe nói càng lên cao Cảm ngộ võ đạo càng rõ ràng. Thiên địa nguyên khí càng thêm dày đặc. Chu chỉ lên tiếng nói. Vậy sao? Trong mắt lâm tiêu chật lớn tinh mang càng thêm hương phấn. Thánh thụ thật lớn. Nhìn qua giống như tòa đại lầu chọc trời. Phạm vi tới vài mẫu. Vô cùng thô to. Mà tán cây trên đỉnh kéo dài. Đường kến trên trăm dặm. Thẳng xuyên vân tiêu. Liếc mắt nhìn không thấy đầu. Làm cho người ta có cảm giác rung động khôn kể. Khó cách lúc trước ở xa một dãy sơn mạch cũng có thể nhìn thấy được nó. Khi sáu người đi tới dưới gốc thánh thụ, nơi này đã có một ít đệ tử đã đến. Đại ca. Trần Tinh Hạo vừa đi tới. Lập tức hương phấn hô to một tiếng, xông thẳng tới trước. Nhị đệ. Một thân ảnh bay vút ra. Người kia toàn thân đầy vẻ tà khí. Sát khí nặng nề. Là thiếu niên đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành duy nhất của thế lực khác trong hiên nhật quận. Tinh hạo, đệ. Nhìn trên người trần tinh hạo tràn đầy vết thương. Còn xuất hiện cùng nhóm người lâm tiêu. Thiếu niên nhớ mày nghi hoặc hỏi. Một cổ sát khí tán giật tràn ra. Làm cho người khác như rơi vào hầm băng. Vô cùng lạnh lẽo. Để để giới thiệu. Đại ca. Họ là người của huấn luyện doanh hiên giật quận lâm tiêu. Chu Chỉ. Hùng Vĩ. Lý Thư Tư. Trần Tư Tư. Khi nãy đệ bị đệ tử lộ tay quận đuổi giết Thiếu chút nữa bị mất mạng. Nhờ họ đã cứu đệ. Sau đó hắn lại nói. Chư vị, vị này chính là đại ca của ta Trần Tinh Duệ. Thì ra là thế. Trần Tinh Duệ gật đầu, sát khí thu liễm rất nhiều, sắc mặt không chút thay đổi nói. Chư vị. Đa tạ. Các ngươi đã cứu nhị đệ của ta. Nếu như có sự tình gì cần giúp đỡ, tại hạ tuyệt không chối từ." Ngữ khí của hắn tuy rằng lạnh lùng, nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm giác ra được một tia ôn hòa. Không cần phải khách khí, chỉ nhấc tay mà thôi." Lâm Tiêu nói. "Ân, Trần Tinh dụng gật đầu. Một khi đã như vậy, Hai người chúng ta cáo từ trước, nơi này có nhiều đất trống, nơi nơi đều có thể nghỉ ngơi. Nói xong hắn xoay người mang theo Trần Tinh Hạo rời đi. Trần Tinh Hạo quay mặt nhìn năm người cười ái nấy, đi theo đại ca của mình. Trần Tinh Dụ này thật cuồng, sát khí trên người thật nồng hậu. Hùng Vĩ bất mãn nói: các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz hai trăm hai mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương bốn trăm hai mươi bảy hết sức căng thẳng một sát khí nồng hậu như vậy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất chỉ liệt sát yêu thú cũng không đến nổi sinh ra sát khí dày đặc như vậy Người này ấp nhất giết chết hơn trăm người mới có thể ngưng tụ sát khí như thế. Thực lực của hắn rất mạnh. Chu chỉ ngưng trọng nói. Gật đầu, Lâm Tiêu cũng không đem chuyện này để trong lòng, nói. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi. Không bao lâu năm người tìm được mảnh đất trống khoan chân ngồi xuống. Càng ngày càng nhiều người chạy tới chiếm chỗ bên dưới gốc thánh thụ Thiên mộng thánh thụ bóng loáng như vậy Đến lúc đó chúng ta làm sao đi lên Trần Tư Tư nghi hoặc hỏi Năm người đang đánh giá thánh thụ Tuy thánh thụ thật lớn Nhưng bóng loáng vô cùng Không chỗ tiếp sức Thật giống như băng trụ trội lũi Mãi đến hơn ngàn thước mới có chỗ nhô ra Tuy thực lực của năm người cao cường Nhưng chưa đạt tới quy nguyên cảnh Không thể phi hành Cho dù kinh công cao tới đâu Cũng không thể vượt qua hơn ngàn thước Có vài đệ tử nhảy lên Nhiều nhất chỉ bay hơn mấy chục thước Thậm chí hơn trăm thước mà không thấy chỗ mượn lực Lại rơi trở xuống Nghe nói càng lên cao càng dễ cảm ngộ. Thiên địa nguyên khí càng dày đặc. Nhưng chúng ta không thể đi lên. Còn nói cảm ngộ cái gì? Lão tử thật không tin. Một đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành khó chịu rút chiến đao. Thân hình bay lên. Mạnh mẽ vung chiến đao đâm vào thân cây. Muốn mượn lực bay lên cao hơn nữa. ba Thật không nghĩ tới chiến đao chẳng những không thể xuyên phá thánh thụ, còn bị gãy ngang. Đệ tử kia từ trên không trung rơi xuống, vô cùng chật vật. Thật cổ quái, chiến đao của ta là vũ khí thượng hạng tứ giai, làm sao có thể bị gãy? Đệ tử kia ngây người nhìn nửa chiến đao còn lại, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Chiến đao tứ giai được dùng tài liệu tứ giai tạo thành... Có thể thừa nhận nguyên lực võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ Muốn liệp sát tứ tinh thậm chí là ngũ tinh yêu thú cũng không thành vấn đề. Mỗi chiến đao giá trị mấy chục vạn lượng. Vô cùng cứng rắn. Nơi này không ai là kẻ ngu ngốc. Chiến đao hư hao tuyệt đối không phải do dùng sức quá mạnh. Khả năng lớn nhất là do chính thánh thủ tạo ra. Hẳn còn biện pháp khác đi lên thánh thủ đi. Lâm tiêu ngẫm đầu nhìn lên tàn cây. Tay cầm chiến đao. Thanh đao này hắn tìm được trong huyệt động của đại lực Ma Viên. Cấp bậc ngũ dai. Giá trị vài trăm vạn lượng. Đủ cho vỏ giả hóa phàm cảnh trung kỳ sử dụng. Nhưng Lâm tiêu cũng không dám dùng chiến đao đi thử nghiệm. Ngay trong lúc năm người Lâm Tiêu còn đang nghỉ ngơi, không ngừng có đệ tử đi tới dưới thánh thụ. Trong bọn họ có không ít đệ tử quần áo rách nát, có chút người vết máu loang lổ, hiển nhiên đã trải qua đại chiến. Các ngươi đến nhanh như vậy sao? Lúc này từ xa xa có thân ảnh bay vút tới, ngay lập tức nhìn thấy năm người Lâm Tiêu. Liền chuyển phương hướng đi qua Chính là đoạn hồng cùng Lưu Vân Năm người lập tức đứng lên Chu chỉ hỏi Đoạn hồng sư huyên Lưu Vân sư đệ Hai người không sao chứ Vận khí của ta tốt lắm Gặp được đoạn hồng sư huyên Nếu không chỉ sợ ta Cũng không tới đây được Lưu Vân lên tiếng đáp Trong giọng nói Còn mang theo vẻ sợ hãi Hiển nhiên đã gặp được không ít sự tình trong bí cảnh. Vẻ thật thà ngây ngô trên mặt hắn đã biến mất. Có vẻ càng thêm ổn trọng nội liễm. Chúng ta vẫn tốt các ngươi thế nào? Đoạn hồng cười hỏi. Chúng ta gặp được nhóm người của võ lăng quận hoàng lạc. Thiếu chút nữa chết trong cổ bảo. May mắn có lâm tiêu nên mới tránh được một kiếp chu chỉ cảm thán nói Lâm Tiêu Đoạn hồng giật mình nhìn Lâm Tiêu Mặc dù Lâm Tiêu bài danh 21 Nhưng do nguyên nhân hắn đạt được bài danh trong phòng thí luyện Theo đoạn hồng xem ra thực lực của Lâm Tiêu tương đương võ giả hóa phạm cảnh sơ kỳ, Nhưng có thể cứu được chu chỉ thật sự là khó tưởng tượng Đoạn hồng Ngươi đừng xem thường Lâm Tiêu hắn đã lĩnh ngộ nguyên mẫu đao ý thực lực không kém hơn ta và ngươi chu chỉ giải thích nguyên mẫu đao ý khó trách đoạn hồng gật gật đầu từ trong ánh mắt hùng vĩ cùng lý thư tư hắn có thể nhìn ra lời của chu chỉ là sự thật đoàn thể chúng ta lại có thêm một chiến lược hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành vậy thì rất tốt đoạn hồng cũng thật cao hứng Có cao thủ tới. Lúc này lại có một nhóm cao thủ đi vào. Trong đó có cao thủ hóa phàm cảnh Sơ Kỳ đỉnh Phong. Khí thế vô cùng rõ ràng. Là thủ tịch đệ tử Tư Không Hạo của Kim Hà Quận. Có võ giả khẽ hô. Đệ tử Kim Hà Quận đến chỗ của ta tập hợp. Tư Không Hạo vừa xuất hiện. Lập tức chiếm cứ vị trí tốt nhất bên dưới gốc thánh thụ, Nhìn chung quanh quát lạnh Vài đệ tử kim hà quận lập tức đi qua Một ít đệ tử đứng gần tư không hạo lập tức tránh né Tuy hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng đại thành chỉ cách nhau cấp bậc rất nhỏ Nhưng thực lực cách biệt một trời Người trước giết người sau dễ dàng Cũng giống như Hóa phàm Cảnh Sơ Kỳ Đại Thành giết chết Hóa phàm Cảnh Sơ Kỳ mà thôi. Từ hiên giật quận võ điện Lý Giật Phong là có thể thấy được. Nguyên bản Lý Giật Phong ở trong huấn luyện doanh chỉ bảo trì bài danh trước mười. Nhưng khi đột phá Hóa phàm Sơ Kỳ đỉnh Phong. Thực lực rõ ràng biến hóa rất lớn. Không bao lâu lại một cao thủ Hóa phàm Sơ Kỳ đỉnh Phong đi tới. Là Sóc Phương quận Tử Sa Sơn, Sóc Phương quận Đệ Tử Tập Hợp, ngay sau đó là An Định quận La Tuấn, Đôn Hoàng quận Tổ Diệu, Vân Long quận Phục La, Vô Song Thành Mạnh gian đều đã đến. Vô Song Thành là cổ thế lực lớn nhất gần thiên mộng chịu trạc. cực kỳ đáng sợ. Mà Mạnh gian lại là nhân vật lĩnh quân trong hàng đệ tử dưới 20 tuổi của Vô Song Thành. Trong tám quận lớn chỉ có Hiên Nhật quận cùng Lộ Tây quận không có võ giả hóa phàm Sơ Kỳ đỉnh Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhóm người lâm tiêu chờ mãi vẫn chưa đợi được vài đệ tử khác của Hiên Nhật quận đi tới. Xem ra tiêu trí hoa cùng Hạ Hưng đã giữ nhiều lành ức. Lâm Tiêu lắc đầu. Nhưng cho dù là như vậy, 10 đệ tử huấn luyện doanh hiên giật quận vẫn còn 7 người sống sót. Đối với những quận thành khác, Số lượng này thật không ít. Là võ lăng quận Kim Minh. Đột nhiên, Xa xa lại có một nhóm người đi tới. Đầu lĩnh chính là võ lăng quận Kim Minh như vậy bảy tên hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong của các thế lực lớn đều đã tụ tập chung một chỗ. Lần này tỷ lệ tử vong trong thiên mộng bí cảnh thật đáng sợ lại lên cao tới năm thành. Có võ giả nhìn chung quanh. không nhịn được hết sâu một hơi. Lúc này võ giả đi tới không bao nhiêu. chủ yếu những người còn sống đều đã tới nơi này mà dưới gốc thánh thụ tổng cộng tụ tập một trăm sáu một trăm bảy mươi người so sánh với số lượng ba trăm lúc ban đầu tỷ lệ tử vong đã cao tới năm thành vượt xa dĩ vãng đưa mắt nhìn lại bảy tên hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong vẫn nguyên vẹn gần năm mươi hóa phạm sơ kỳ đại thành chỉ còn lại bốn mươi một trăm năm mươi hóa phạm sơ kỳ còn lại một trăm năm mươi chuyển đỉnh phong là thảm nhất chỉ còn lại hơn mười người các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 228 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương bốn trăm hai mươi tám hết sức căng thẳng hai Hừ khảo nghiệm trong thiên mộng bí cảnh còn chưa chấm dứt còn có người sẽ vẫn lạc. Đức sát trong những đệ tử còn lại vẫn còn một bộ phận sẽ chết trong tranh đấu. Có võ giả biết được tình huống trong lòng cười lạnh. Lúc này trong đội ngũ võ lăng quận có một ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng nhóm người lăng tiêu. Không hề che giấu khí thế của mình. Chính là Kim Minh. Mà bên cạnh Kim Minh, một võ giả hóa phàm sơ kỳ đang nói gì đó. Ánh mắt thường nhìn sang. tràn đầy vẻ ác độc cùng oán hận. Không tốt là hắn. Sắc mặt nhóm người Chu chỉ không khỏi biến đổi, võ giả kia chính là kẻ đã chạy thoát trong cổ bảo. Cảm nhận được ánh mắt của họ. Khó môi Kim Minh hiện lên nụ cười lạnh. Chậm rãi đi ra khỏi đội ngủ. Lạnh lùng đi về hướng nhóm người lâm tiêu. Sát khí dày đặc không ngừng tràn lên. Là Kim Minh. Hắn muốn làm gì? Hắn đi qua chỗ đệ tử Hiên Dật quận có trò hay để nhìn. Lần này Hiên Dật quận không có đệ tử hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ có hai hóa phạm sơ kỳ đại thành. Căn bản không thể đối kháng Kim Minh Sẽ xui xẻo Trong các ngươi lạc ai dết vỏ lăng quận hoàng lạc đi ra Kim Minh liếc mắt nhìn bảy người lâm tiêu Lạnh lùng nói Đứng nơi đó Kim Minh lộ ra tư thái cao cao tại thượng Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cao ngạo cùng bừa bãi Kim Minh Trong thiên mộng bí cảnh chuyện vỏ giả tranh đấu vẫn lạc là việc rất bình thường Ta cũng không tin ngươi không dết qua đệ tử những quận thành khác. Như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Đoạn hồng không chờ lâm tiêu cùng chu chỉ lên tiếng, đã tiến tới một bước nói. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, muốn khơi màu xung đột giữa ta với thế lực khác. Kim Minh cười lạnh. Ngươi nói không sai. Võ giả tranh đấu vẫn lạc là chuyện rất bình thường. Ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần giao ra hung thủ giết nhóm người hoàng lạc. Ta có thể suy nghĩ cấp cho các ngươi con đường sống. Nếu không bảy người các ngươi đều phải chết. Kim Minh vô cùng cuồng ngạo khí thế hung hăng càng quấy cười lạnh nói. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Nghĩ cái gì? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Là ta giết hoàng lạc thế nào. Trong ánh mắt chật lón sát khít, lâm tiêu đã chuẩn bị tự chiến. Hạ ha, ha ha. Kim minh cười ha hả trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một tam chuyển nho nhỏ. Không biết ai cấp lá gan của ngươi. nhưng chỉ bằng ngươi hiển nhiên không dép được hoàng lạc. còn có ai. đều đứng ra đi. như thế nào. Dám làm không dám nhận Còn có ta Cũng có phần của ta Thứ đồ vật kia giết thì sao chu chỉ hùng vị Lý thư tư trần tư tư đều bước tới Trong lòng đoạn hồng thở dài Ngẫm đầu trong mắt đầy vẻ Kiên nghị quát lạnh Kim Minh Ngươi muốn như thế nào Ngay cả lư Vân cũng âm thầm Vận chuyển nguyên lực Chỉ cần Kim Minh ra tay trước. Dù liều mạng cũng phải tự chiến với đối phương một trận. Kim Minh sư huyền. Hơn 10 đệ tử võ lăng quận thấy vậy liền tiến tới. Các người đường qua đây, chỉ vài tôm tép nhãi nhép, có thể lật nổi bao sóng gió. Kim Minh cười lạnh nói. Một cổ sát khí dày đặc bay lên cao, khí thế làm người sợ hãi. Diệp Hoa đứng xa xa nhìn thấy Không khỏi thở dài Hắn có lòng hỗ trợ đáng tiếc lại không đủ thực lực Mà sư Huynh La Tuấn hiển nhiên sẽ không vì một người xa lại đối kháng với Kim Minh Đại ca Trần Tinh Hạo cũng nhìn Trần Tinh Duệ kêu lên Quan sát trước đã Ánh mắt Trần Tinh Duệ hiếp lại tay phải vô ý thức cầm chui đau. Hoàn cảnh chung quanh không làm ảnh hưởng chiến ý của Lâm Tiêu. Ánh mắt của hắn lợi hại. Tay phải nắm chặt chiến đao. Cửu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn. Tuy rằng chưa từng giao thủ qua với hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng Lâm Tiêu biết người như vậy đáng sợ cỡ nào. Điều này có thể nhìn thấy được trên người sư huynh lý Dật phong. Mà thiên phú của Kim Minh hiển nhiên còn cao hơn Lý Dật Phong. Dù sao Lý Dật Phong mãi đến 21 tuổi mới thăng cấp hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong. Mà thiên tài cường đại nhất hiên dật quận thành Đông Phương Nguyệt Minh tuy đạt tới hóa phạm trung kỳ. Nhưng đã 22 tuổi. Năm 21 nàng mới thăng cấp hóa phạm trung kỳ. Mặc dù Kim Minh chỉ là hóa phạm sơ kỳ đỉnh. Nhưng hắn chỉ 20 tuổi. Qua thêm một năm thăng lên trung kỳ cũng không phải không thể nào. Luận Thiên Phú Kim Minh đã vượt qua Lý Dật Phong, ngang ngửa Đông Phương Nguyệt Minh. Cao thủ như thế. Dù thiên tài cao thủ hóa phạm sơ kỳ định phong bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Nhưng giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu không hề có chút ý sợ hãi. Mặc dù hắn biết thực lực của mình chưa thể so sánh Nhưng nếu người khác muốn giết hắn Cũng phải chuẩn bị bản thân bị đổ máu Chiến ý đáng sợ từ trong người lâm tiêu không ngừng dâng lên Giờ khắc này lâm tiêu như hóa thành một cổ chiến đao tuyệt thế Đao ý dân trào tới tận cùng Vô cùng bá đạo Đã tràn tới đỉnh điểm Song phương hết sức căng thẳng. Được quả nhiên có lá gan, Dám đối nghiệp với ta, Hôm nay ta sẽ thành toàn các ngươi, Các ngươi đều chết đi. Dứt lời kim minh xuất thủ. Kim sắc trường kiếm âm âm xuất vỏ. Một cổ kiếm khí đáng sợ hiện lên trên hư không. Không ngừng rung động. Tản mát ra sát khí sắc bén đáng, đáng sợ. Giết! Nhóm người lâm tiêu thấy thế, không chờ Kim Minh ra tay, liền đã hét lớn một tiếng ra tay trước. Đoạn hồng đứng khoảng cách gần nhất, là người đầu tiên phóng ra. Đôi tay mang theo thiết sáo như lông ngâm hổ gầm. Bao bọc khí lưu cuồng bạo hóa thành một đoàn long quyển phong bắn về phía Kim Minh. Chúc tài mọn! Kim Minh cười lạnh. Ánh mắt vừa động. Trường kiếm chém ra. Kim sắc kiếm khí xé rách thiên không nổ vang. Đem nguyên lực mạnh hộ chém thành hai khúc Kiếm thế không giảm đánh thẳng lên quyền sáo của đoạn hồng. Kinh khí nổ vang, kim sắc quang mang sáng ngời, đoạn hồng lập tức bị đánh bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi. Có thể ngăn được ta một kích thực lực của ngươi không kém, đáng tiếc. Kim Minh cười lạnh một tiếng. Không truy kích đoạn hồng. Trường kiếm vẽ ra nửa hình vòng cung. Một đạo kiếm khí bay lên cao bắn thẳng về hướng nhóm người hùng vĩ. Kiếm khí chưa tới. hình khí đã đến. Sắc mặt nhóm người hùng vĩ tái nhợt. Khóa môi tràn máu tươi. Không hề có chút lực ngăn cản. Nếu là chém xuống chỉ sợ bốn người hùng vĩ nháy mắt vẫn lạc Lạc diệp tân phân kiếm pháp Thời khắc mấu chốt Chu chỉ trắng ngang trước mặt bốn người Vô số kiếm quan ngưng tụ trong hư không Hóa thành lá rụng rực rỡ đầy trời va chạm cùng kim sắc kiếm khí Đinh đinh đinh đinh Kiếm khí tiêu tán Phúc suy nơi ngực chu chỉ như bị chém trúng một kiếm vô hình trường bào phần phật khó môi tràn ra tia máu tươi. các ngươi lui lại đi. chu chỉ quay đầu quát lên. chúng ta. nhóm người hùng vị cắn răng. trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ lui ra sau. họ cũng muốn tiến lên hỗ trợ. nhưng trong lòng đều hiểu được thực lực của mình quá yếu. Đi lên cũng không giúp được gì Ngược lại sẽ làm Chu chỉ phân tâm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 229 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 429 Đại chiến Kim Minh Muốn lui Buồn cười Ánh mắt Kim Minh lãnh đạm Muốn tiếp tục xuất thủ Đột nhiên, giết, một cổ sát khí dày đặc bay lên cao. Nương theo cổ sát ý là đao ý cuồng bạo ngập trời. Một đạo đao mang bắn thẳng về hướng Kim Minh. Cổ đao mang không ngừng biến hóa. Lưu chuyển không ngừng. Đinh đinh đinh. Trên đất trống gần bên, chiến đao của các võ giả không tự chủ được rung lên. Đây là đao ý. Có người kinh hô chết, bất chấp đánh chết nhóm người chu chỉ kim minh xoay người bổ ra một kiếm, suy, như con dao sắc bén cắt qua hư không kim sắc kiếm quen cùng đao mang cùng bạo va chạm lẫn nhau. Oanh Long Trời sụp đất nước nguyên lực phong bạo vô hình thổi quét khắp bốn phía. Đặng đặng đặng lâm tiêu nháy mắt thối lui ba bước khí tức trong cơ thể phù phiếm mà kim minh cũng lui ra một bước không ngờ có thể đánh lui ta kim minh biến sắc ánh mắt như độc sạc âm lạnh gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu đao ý đao ý không nghĩ tới một tam chuyển nho nhỏ như ngươi lại lĩnh ngộ đao ý đáng tiếc ở trước mặt thực lực tuyệt đối Ngươi vẫn phải chết. Trong mắt Kim Minh lộ hung quang, sát khí sôi trào. "Đón ta một chiêu này." Kim Minh vung trường kiếm. "Kim Nguyên Trảm." Oanh! Một đạo kim sắc kiếm khí dài mấy trượng xuất hiện trong hư không, đâm thẳng về hướng Lâm Tiêu. Những nơi đi qua không gian nổ tung, bụi mù tán loạn. Mặt đất hiện lên khe rảnh đáng sợ Kiếm khí chưa tới Kiếm thế đã đánh út lại Uy hiếp tử phong dâng lên Trong lòng lâm tiêu Nhật nguyệt lung hồi đao Hai tay lâm tiêu cầm đao Diễn cảm ngưng trọng Chưa từng có liều lĩnh bổ tới Một đạo đao Mang dài mấy trượng va chạm Cùng kiếm khí trong hư không oanh long Như trời quan sét đánh Không ít người bị tiếng chấn vang làm chán váng. Lâm tiêu bay ngược ra sau. Miệng phun máu tươi. Mà Kim Minh cũng bật lui ra sau mấy bước. Sắc mặt thoáng tái nhợt. Dẫm ra mấy dấu chân thật sâu. Cũng may ta có thanh nguyên giáp. Nếu không một kích vừa rồi sẽ nguy hiểm. Lâm tiêu cắn răng. Đáng giận Một chân vỏ giải nho nhỏ lại làm cho ta chật vật như thế. ổn định bước chân trong mắt Kim Minh sát khí sôi trào, lại một kiếm chém ra. Long ngâm hổ khiếu. Đoạn hồng gầm lên giận dữ, hư ảnh một đầu mảnh hổ cùng thương Long rốn giận đánh về phía Kim Minh. Cuốt. Kim Minh chém ra một kiếm, kiếm khí rung động. Đem hư ảnh mảnh hổ thương lông chém vỡ, lại đem đoạn hồng đánh bay. Phúc xui. Ngực tuôn ra chùm máu tươi. Trên ngực đoạn hồng hiện lên vết kiếm thật dài. Máu tươi ồn ồn tràn ra. Tổn thương còn nặng hơn lần trước. Vô biên lạc một tiêu tiêu hạ. Không chờ Kim Minh hồi phục. chu chỉ cắn răng xông lên kiếm khí ngưng tụ. một loại ý cảnh liều lĩnh thấy chết không sờn bao trùm đánh tới. huyên náo. sắc mặt kim minh mất kiên nhẫn kiếm khí bay lên cao đánh tan chiêu thức của chu chỉ sau đó đem nàng đánh bay. hiện tại tới phiên ngươi, kim minh quát lạnh một tiếng muốn ra tay. lúc này, tà vương đao tà ý thiên hạ. ở một bên, Một đạo sát khí vô cùng nồng đậm bay lên cao, hóa thành sấm đánh rước gào ập tới. Khí thế uy mãn, nghe rận cả người, người nào đánh lén. Kim Minh giận dữ, chém ngược một kiếm, va chạm trúng hôi sát đao mang, đao mang tà khí dày đặc, sát khí lăng nhiên. Đau mang ầm ầm hỏng mất, kiếm khí tiếp tục chém tới, bị thân ảnh kia chém ra một đau đánh vỡ. Người suốt đau chính là Hắc Vân Thành Trần Tinh Duệ, hóa phạm sơ kỳ đại thành. Chỉ là con kiến hôi ta không giết ngươi, ngươi lại dám ra tay với ta quả thật đáng chết. Ánh mắt Kim Minh phẫn nộ. Hờ! Trần Tinh Duệ chỉ hừ lạnh một tiếng. Sưu sưu sưu! Cùng lúc đó Lâm Tiêu, chu chỉ Đoạn Hồng đều bay tới, phân ra ba hướng vây quanh Kim Minh. Đa tạ. Ba người Lâm Tiêu nhìn Trần Tinh Duệ gật đầu. Trong mắt lộ vẻ cảm kiếp. Kỳ thật hắn có thể không cần tham dự vào. Kim Minh chưa chắc sẽ ra tay đối với hắn. Nhưng Trần Tinh Duệ lại nghĩa vô phản cố mạo hiểm gia nhập chiến đoàn. Đây không chỉ cần dũng khí. Chúng ta đều là đệ tử hiên giật quận, huống chi các ngươi đã cứu đệ đệ của ta. Biểu tình trần tinh dụy vẫn lạnh lùng như trước, đôi mắt đầy tại ý hiếu chiến gắt gao nhìn chằm chằm Kim Minh. Hơn nữa ta cũng rất muốn biết. Cấp bậc Kim Minh chỉ cao hơn chúng ta một chút. Rốt cục lại có năng lực gì dám càng rỡ như thế? Ba võ giả hóa phạm sơ kỳ đại thành cùng lâm tiêu. Bốn người ngưng tụ tinh khí thần đến mức tận cùng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm kim minh. Thân là võ giả. Không có người nào sợ chết. Nếu đối phương muốn giết bọn họ. Như vậy lâm tiêu bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù chết cũng phải cho đối phương lưu lại chút đồ vật nào đó. Thế nào? Nhìn một màn này những cao thủ đứng đầu thế lực khác không khỏi sửng sốt. Ở trong mắt bọn họ. Kim Minh muốn đánh chết đệ tử hiên Dật quận là chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới hiên Dật quận xuất hiện một đệ tử thiên tài lĩnh ngộ được đa ý đáng sợ. Còn tăng thêm một cao thủ vết người vô số. Đao pháp đầy tài ý sát khí dày đặc. Cứ như vậy ngược lại tình huống biến thành bốn võ giả thực lực hóa phàm sơ kỳ đại thành đối chiến một mình Kim Minh. Tuy tuyệt đối không đủ khả năng giết chết Kim Minh. Nhưng Kim Minh muốn giết họ không tốn công phu cũng rất khó. Kim Minh sư huyền. Nhóm đệ tử võ lăng quận còn lại nhìn thấy thế muốn xông tới. Nhóm người lâm tiêu biến sắc. Trong những đệ tử võ lăng quận còn lại có vài tên hóa phàm sơ kỳ đại thành. Chỉ đối phó một mình Kim Minh bọn họ đã cực kỳ nguy hiểm. Cơ hội thắng chưa tới ba thành. Nếu đối phương toàn bộ đều tiến lên. Cuộc chiến này không cần đánh tiếp. Cốt ngay nếu ai đi lên ta sẽ không khách khí. Thần sắc Kim Minh giữ tợn quát lên chói tai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bốn người Lâm Tiêu. "Được, được." Kim Minh giận quá thành cười. "Các ngươi nghĩ chỉ bằng vào bốn người là có thể ngăn cản ta sao? Ta thay đổi chủ ý. Lần này chẳng những ta muốn giết các ngươi, còn phải cho các ngươi biết kết cục kẻ dám đối kháng với Kim Minh này sẽ thê thảm bao nhiêu." Một cổ khí thế ngập trời dâng lên còn mạnh hơn trước đó thật nhiều, đáng sợ tới cực điểm. Ha ha! Bốn người lâm tiêu cười lạnh, không chút sợ hãi. Bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến. Chỉ chết mà thôi. Cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo ngươi cùng nhau xuống nước. Bốn người tiếp tụ nguyên lực mà lâm tiêu nhẹ nhàng chuyển động ô nguyên toa. Chuẩn bị phát động một kích mãnh liệt nhất. Đòn sát thủ tinh thần lực chỉ khi nào ở thời khắc trọng yếu nhất lâm tiêu mới sử dụng. Nhất định phải một kích giết chết. Nếu không một khi bại lộ bị đối phương hay biết xem như vô dụng. Chỉ cần thi triển thật tốt. Chưa chắc không lấy được đường sống. Đây là lá bài tẩy lớn nhất có thể giúp lâm tiêu lật bàn không khí thảm thiết ngưng tụ bên dưới thiên mộng thánh thụ tình thế hết sức căng thẳng. Bỗng dưng. 嗯, 嗯, 嗯, 嗯. từ trên thánh thụ đột nhiên chiếu xuống từng đạo hào quang. đem toàn bộ mọi người bao phủ bên trong. mỗi người đều bị một đạo quang mang bao phủ. không sót một ai. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 230 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 430 Nguy cơ giải trừ Đây là Mọi người đều ngạc nhiên Mà nhóm người lâm tiêu đều kinh ngạc ngẫm đầu Hào quang cực kỳ ôm nhuận Nhưng bị vây phủ hoàn toàn không thể va chạm vào người khác Càng không nói tới có thể giao thủ Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Các đệ tử lần lượt bay lên, Hướng theo quang mang bay lên trên nhánh cây cao hơn ngàn thước bên trên, Thiên mộng thánh thụ vô cùng khổng lồ, Nhánh cây thật giống như những con đường dài hẹp thô tháo, Khi dẫm lên vô cùng rộng lớn, Mà mỗi mảnh lá cây vô cùng rộng mở, Đủ cho các vỏ giả khoanh chân mà ngồi, trong đó võ giả hóa phàm sơ kỳ đỉnh được trở lên địa phương cao nhất, ngay sau đó là hóa phàm sơ kỳ đại thành, hóa phàm sơ kỳ, cuối cùng là tam chuyển chân võ giả, vô số đạo hào quang chia thành bốn cấp độ, phân biệt phân tán khắp các nhánh cây, thiên mộng thánh thụ phạm vi vài mẫu, phiếu trên lá cây cùng nhánh cây tản ra ngoài, Vô cùng mở mang Địa phương ở giữa rộng rãi nhất Có đường kính dài hơn trăm dặm Nhóm người lâm tiêu lập tức bị phân tới Mỗi bộ vị trên nhánh cây Hơn nữa còn khác cả cành lá Giữa các bên thật cách xa nhau Khi mọi người đều được chở lên nhánh cây Cùng lá cây hào quang nhất thời biến mất Nghe nói thánh thủ càng lên cao độ dày Nguyên khí càng nhiều Năng lực cảm ngộ càng mạnh quả thế. Cũng không biết bên trên thánh thủ có nguyên khí nồng đậm tới bao nhiêu. Chúng ta đi. Đi lên xem một chút. Hào quang biến mất các đệ tử đều giật mình cảm thụ được nguyên khí nồng đậm chung quanh trên mặt lộ vẻ hương phấn. Sư sư sư. Trong đó vài tên võ giả hóa phạm sơ kỳ đỉnh được trở lên cao nhất thân hình triển khai, sôi nổi dọc theo nhánh cây bay lên cao hơn. Thánh thủ càng lên cao hoàn cảnh càng tốt, tốc độ cảm ngộ nhanh hơn. Nghe nói bên trên còn có chút gì đó thần bí, tự nhiên không ai muốn rơi lại phía sau. Đáng giận. Trên nhánh cây kim minh hung tợn nhìn chằm chằm nhóm người lâm tiêu đã phân tán ra trên mặt lộ vẻ do dự. Hiện tại hắn có hai lựa chọn. Một là lao xuống đánh chết nhóm người lâm tiêu. Sau đó đi lên. Hai là tạm thời mặc kệ bọn họ. Trước hãy xông lên chờ sau đó tìm kiếm cơ hội. Điều trước càng thêm phù hợp tâm ý của hắn. Nhưng rất có thể sẽ hao phí thật nhiều thời gian. Dù sao thánh thụ không giống như đất bằng phẳng. Nhánh cây cùng lá cây đang chéo Đối phương không khả năng ngây ngốc đứng yên một chỗ chờ chết Nếu bọn hắn quyết tâm nhảy xuống đất Buông tha cơ hội tu luyện Chẳng lẽ hắn cũng nhảy xuống theo Trong khoảnh khắc hắn liền làm ra quyết định Hừ, xem như các ngươi vận khí tốt Tạm thời tha cho các ngươi một con đường sống Hy vọng các ngươi đừng gặp lại ta trong mắt kim minh hiện lên tia hung quang chợt ngẩng đầu truy đuổi đi lên. thiên mộng thánh thụ vô cùng thần bí. hay thay đổi. mỗi lần bí cảnh mở ra đều có biến số. kim minh sợ lãng phí thời gian xảy ra chuyện không hay. vì vậy toàn lực thi triển nguyên lực hóa thành một đạo kim sắc lưu quang không ngừng bay lên trên cao. nguy hiểm thật Thiếu chút nữa sẽ chết. Kim Minh đi rồi. Đoạn hồng cùng Chu chỉ vốn thật khẩn trương nhìn lên. Lúc này trong lòng cảm thấy may mắn. Lập tức khoanh chân ngồi xuống lá cây. Cũng không vội vàng bay lên trên. Tranh thủ nuốt đang dược khôi phục lại thương thế. Ở cách bọn họ không xa trần tinh dụy cũng thở ra một hơi. Nếu không cần thiết. Hắn cũng không muốn đối địch với Kim Minh bởi vì chẳng khác gì là đi tìm chết. Trong bốn người chỉ có Lâm Tiêu trấn định nhất, Âu Nguyên Toa đã lặng yên thu vào trong dây lương. Thu đa vào vỏ, Lâm Tiêu lấy ra đang dược trị liệu thương thế. Lâm Tiêu là tam chuyển vỏ giả. Vị trí nằm ở tầm thấp nhất. Những vỏ giả tam chuyển chứng kiến trận chiến giữa Lâm Tiêu cùng Kim Minh. Đều tránh hắn thật xa. Không dám đến gần. Dọc theo thân cây tiếp tục tiến lên trên. Trần Tư Tư cùng Lưu Vân rất nhanh tới gần. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Hai người vô cùng quan tâm hỏi. Ta không sao. Khẽ lắc đầu, Lâm Tiêu nhìn qua nhóm người hùng vĩ. Đi, chúng ta đi lên tụ lại cùng bọn họ sau một lát chín người lại tụ tập chung một chỗ giờ phút này ở bên dưới chỉ còn lại chín người bọn họ những người khác đều đã biến mất ở tàn cây bên trên trần tinh duệ đa tạ giúp đỡ đoạn hùng cảm kích nói trần tinh duệ lạnh lùng nói ta đã nói rồi không cần đa tạ ha ha được Đoạn hồng cười ha ha đáp tìm được đường sống trong chỗ chết cảm tình giữa mọi người cũng thân mật hơn rất nhiều. Chúng ta cũng lên đi. Đây, mọi người thoáng điều dưỡng thương thế cũng không muốn rơi lại phía sau quá nhiều. Bắt đầu toàn lực đi lên. Hù hù hù. Trên thiên mộng thánh thụ Đoàn người nhanh chóng leo lên cao. Bên ngoài thánh thụ kền phong thổi mạnh kiệt liệt đem lá cây dài gần hai thước thổi vang phần phật. trong nhánh cây rậm rạc không ngừng sinh ra từng luồng gió xoáy vô cùng uyểu dị. thiên mộng thánh thụ thật sự là thần kỳ. lâm tiêu nhíu mày. cảm giác của hắn vô cùng mẫn tuệ. có thể rõ ràng cảm nhận được khi bọn họ không ngừng lên cao. Thiên địa nguyên khí chung quanh đít sát dùng một loại tốc độ thông thả gia tăng. Làm người càng ngạc nhiên chính là tự hồ năng lực cảm ngộ cũng dần dần tăng lên. Ước chừng leo lên thêm vài ngàn thước, nguyên khí chung quanh càng thêm dày đặc đã đạt tới cấp bậc phòng tu luyện trung giai. Nguyên khí thật nồng đậm, chỉ hô hấp một lần đã khiến toàn thân cảm thấy khoan khoái. Trần Tinh Hạo không nhịn được than thở, hoàn toàn bị chấn kinh. Tuy Trần Gia Hắc Vân Thành cũng là một cổ thế lực thật khổng lồ trong hiên giật quận, bằng không cũng không chiếm được hai danh ngạch tiếng vào thiên mộng bí cảnh. Nhưng địa phương nguyên khí dồi dào như vậy hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy nhóm người Trần Tư Tư vô cùng kiếp động. Với bài danh của họ một tháng nhiều nhất chỉ có cơ hội vào phòng tu luyện trong huấn luyện doanh 10 canh giờ. Tương đương một canh giờ trong phòng tu luyện trung giai. Nhưng ở nơi này, Lại có thể tu luyện vô cùng vô tận. Căn bản không ai tới thúc giục bọn họ. Chỉ cần ở đây tu luyện một ngày tương đương bên ngoài một tháng, đương nhiên làm cho họ vô cùng vui sướng. Khó trách nhiều người vì tranh giành danh ngạc thiên mộng bí cảnh mà đấu tranh đầu rơi máu chảy. Địa phương như vậy quả thật chính là thánh địa Còn chưa đi tới đỉnh, chúng ta tiếp tục đi lên. Mọi người nhẫn nhịn khiết động trong lòng tiếp tục lên cao. Ân! Đi lên thêm gần ngàn thước. Mọi người chứng kiến ở gần nhánh cây nơi này ước chừng có hơn 10 võ giả đang ngồi tu luyện. Thực lực đều là tam chuyển đỉnh phong. Vẫn chưa đạt tới hóa phàm sơ kỳ. Vì sao họ không tiếp tục đi lên? Trần Tư Tư nghi hoặc hỏi. Hẳn có điều gì hạn chế đi? Trong lòng lâm tiêu nghĩ tới một khả năng. Các người xem lá cây bên trên. Lúc này đoạn hồng đột nhiên lên tiếng nói. Ở trong tầm mắt mọi người. Hơn trăm thước phía trên biên độ sao động của lá cây càng lớn. Mơ hồ còn có tiếng rít truyền ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 231 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 431 lên cao vô hạn. Đi lên xem một chút. Mọi người cùng đi lên. Đột nhiên một cổ trền phong kịch liệt thổi tới. Thổi tung quần áo của họ. Một cổ lực lượng thật lớn tác động lên người họ. Trần Tư Tư đứng không vững lập tức rơi xuống. Cũng may thiên mộng thánh thụ cành lá rậm rạp. Trần Tư Tư cũng không đến mức hốt hoảng. Xoay người rơi xuống một chạc cây bên dưới. Hụt hụt! Cơn lúc đột kiếp thân hình Lưu Vân lay động có chút không thể đứng vững. Ta cũng đứng không yên. Lưu Vân chủ động nhảy xuống trên một chạc cây bên dưới, lập tức cảm thấy cái hình phong chung quanh nhỏ hơn nhiều. Nguyên lai là như thế. Mọi người tỉnh ngộ. Ở bên dưới tự hồ có một đường ranh giới vô hình. Nếu đi qua đường ranh giới này gió xoáy lập tức tăng lớn. Võ giả tam chuyển đỉnh căn bản không thể đứng yên Vì vậy mới có nhiều võ giả dừng ở bên dưới Trần Tư Tư, lư Vân, hai người ở lại tu luyện đi, chú ý an toàn Gật gật đầu Hai người đều biết với thực lực của mình không khả năng đi lên cao hơn nữa Vì vậy tự tìm một chỗ biết ẩn ở lại tu luyện Nhóm người lâm tiêu lại tiếp tục đi lên Theo cả nhóm không ngừng leo lên. Trong chạc cây không ngừng hình thành gió xoáy hữu dị. Càng ngày càng mãnh liệt. Dọc đường họ cũng nhìn thấy không ít hóa phàm sơ kỳ bất đắc dĩ phải dừng lại không tiếp tục tiến lên. Không được ta không thể tiếp tục đi lên. Từ chỗ trần tư tư lưu lại đi lên thêm ngàn thước lý thư tư đã tới cực hạn dừng lại. Ta cũng không được lại đi lên 200 thước, Trần Tinh Hạo đã tới cuối cùng. Kế tiếp là hồn vĩ. Chúng ta tiếp tục. Trong chín người chỉ còn lại Lâm Tiêu, Chu Chỉ, Đoạn Hồng, Trần Tinh Duệ. Đưa mắt nhìn quanh. Tuyệt đại đa số hóa phàm sơ kỳ đều ở lại. Giờ phút này kình phong chung quanh vô cùng kịch liệt. Võ giả hóa phạm sơ kỳ không cẩn thận sẽ bị cuốn vào bên trong Hiện tại độ cao của chúng ta ít nhất ngoài bảy tám ngàn thước Cuồng phong rít gào giận dữ Cơn lúc thổi quét Xung quanh họ đã xuất hiện mây mù vần quan Phiêu đảng giữa tàn cây Đó là tầm mây trên bầu trời Nếu đi ra ngoài nhánh cây nhìn ra xa có thể chứng kiến một mảnh núi non kéo dài dưới chân bọn họ. đi tới độ cao này đã rất ít nhìn thấy vỏ giả hóa phàm sơ kỳ. chỉ còn lại chút ít cao thủ sắp đạt tới hóa phàm sơ kỳ đại thành còn có thể dừng lại. bốn người tiếp tục đi lên. thông qua thêm một tầm rõ ràng cảm giác được cơn lốc càng thêm đáng sợ. kình phong mãnh liệt như dao cạo lên trên thân thể. Người thường ở nơi này chỉ sợ sẽ bị kền phong xé rách thành mảnh nhỏ. Thiên địa nguyên khí thật nồng đậm tương đương với phòng tu luyện cao dai. Chu chỉ cùng đoạn hồng đồng thời giật mình nói trong lòng mừng như điên. Nhưng kền phong thật kịch liệt. Sắc mặt chu chỉ khẽ biến, đến trình độ này nàng cũng cảm thấy có chút không tiêu hóa được. Đây là hiệu quả tương đương phòng tu luyện cao dai sao quả nhiên là nồng đậm. Lâm tiêu cảm giác được nguyên khí trong thân thể mình chuyển hóa với tốc độ kinh người, lại không ngừng tiết lũy xuống. Bốn người tiếp tục đi lên. Dọc đường cảm ướm được ở tàn cây hai bên truyền ra chân khí vỏ giả. Hiển nhiên là đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành dừng lại nơi này tu luyện. Ta cảm giác được cực hạn, các ngươi đi tiếp đi. Bay lên vài trăm thước, chu chỉ lên tiếng nói. Chúng ta tiếp tục. Đoạn hồng gật đầu tiếp tục đi lên, giờ phút này bọn họ cũng đã cảm thấy hết sức, nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Trong ba người chỉ có lâm tiêu thoải mái nhất. Bởi vì hắn lĩnh ngộ được phong ý chút cuồng phong như vậy còn chưa làm hắn khó chịu. đi lên thêm vài trăm thước, đoạn hồn cùng trần tinh duệ đã không kiên trì được nữa. hu hu, cơn lúc thổi qua, bước chân hai người phù phiếm, tựa hồ tùy thời đều ngã xuống. chúng ta tìm một vị trí dừng lại tu luyện đi. đoạn hồn cùng trần tinh duệ quyết định không tiếp tục liều lĩnh vài trăm thước chung quanh từng đạo cảm giác truyền tới đều là một ít đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành là mấy tên trong hiên dật quận